Kiêu hãnh và định kiến chương 33 Một đôi lần khi thơ thần đi trong vườn Elizabeth tình cờ gặp anh Darcy Cô cảm thấy chớ treo Không may đã dẫn anh đến nơi Không ai buồn đến Để đề phòng trường hợp này cho lần sau Cô báo cho anh biết trước rằng Con đường ấy là nơi cô ưa thích nhất Làm thế nào Việc này xảy ra lần thứ hai Thì thật là lạ lùng Tuy vậy nó xảy ra Và xảy ra lần thứ ba. Dường như đây là một tính xấu có chủ định hoặc ý tự nguyện hối lỗi. Vì vào các dịp này, không phải chỉ có vài câu chào hỏi thông thường và một khoảnh khắc bối rối rồi đi tiếp. Nhưng thật ra, anh quay lại để cùng đi với cô. Anh không bao giờ nói nhiều, cô cũng không buồn nói hay nghe nhiều. Nhưng cô nhận thấy trong buổi đi dạo lần thứ ba, anh đặt những câu hỏi lạ kỳ không liên quan gì đến câu chuyện. Về cảm tưởng của cô khi ở tại Hanford. Về ý tưởng của cô thích đi dạo một mình. Ý kiến của cô về hạnh phúc của ông bà Colin. Khi nói về Rossin, việc cô không hiểu rõ về gia cư này. Dường như anh có ý muốn mỗi khi cô đến Ken, cô cũng sẽ lưu lại ở đấy. Lời nói của anh ẩn ý điều này. Có thể nào anh nghĩ tới Đại tá Fitzwilliam trong ý tưởng của anh? Cô đoán, nếu anh có ý định gì đấy, anh hẳn bóng gió về việc có thể diễn ra theo chiều hướng ấy. Việc này khiến cô khó chịu một chút và cô vui thế mình đã đi đến cánh cổng của vườn rào, nơi đối diện với tòa tư dinh cha xứ. Một ngày, khi cô đang đi dạo và trầm tư về lá thư gần nhất của Jen, vướng bận đến vài đoạn cho thấy Jen đã không viết với tâm tư thoải mái, thay vì ngạc nhiên lần nữa vì anh Darcy, si, cô ngẩng đầu và thấy Đại tá Fitzwilliam đang đi đến. Cô vội giấu đi lá thư và cố mỉm cười Tôi không biết trước rằng anh cũng thích đi dạo con đường này Anh đáp, Tôi đang đánh một vòng quanh khu khuôn viên Theo thói quen của tôi mỗi năm Định kết thúc với buổi thăm viếng toàn thư dinh cha sứ Cô đang đi xa thêm nữa không? Không, tôi định quay trở lại một lúc Theo đó cô quay trở lại Và hai người cùng bước về hướng toàn thư dinh cha sứ Cô hỏi Có chắc anh định rời Ken vào ngày thứ bảy không? Vâng, nếu Darcy không rời lại nữa Nhưng tôi tùy thuộc vào anh ấy Anh tùy ý thích sắp xếp công việc Nếu anh ấy không được như ý sắp xếp Ít nhất anh ấy sẽ có thích quyền quyết định Tôi chưa từng biết có người nào thích có quyền làm theo ý mình hơn anh Darcy Đại tá Fitzwilliam nói Anh ấy thích làm theo ý mình Nhưng tất cả chúng ta đều như thế Chỉ có điều, anh ấy có phương tiện hơn người khác Vì anh giàu và nhiều người khác thì nghèo Tôi nói theo cảm tính Một người con trai trẻ Phải tập làm quen với việc tự tiết chế Và sự lệ thuộc Theo ý tôi Người con trai trẻ của một bá tước Có thể biết mỗi thứ một rất ít Bây giờ nói nghiêm túc Anh đã biết gì về việc tự tiết chế và lệ thuộc Có khi nào vì thiếu tiền Anh không thể đi đến nơi mình muốn Hoặc không thể mua món mình thích không Đây là các câu hỏi Về nội bộ gia đình Và có lẽ tôi chưa từng trải qua những khốn khổ như thế Nhưng trong những việc lớn lao hơn Tôi có thể vẫn còn thiếu tiền Các cậu trai trẻ Không thể cứ muốn cưới ai là cưới Trừ khi họ thích cưới những phụ nữ nhiều tiền Và tôi nghĩ họ thường như thế Thói quen chi tiêu của chúng ta Khiến chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều Không có mấy người trong tầng lớp của tôi Có thể cưới hỏi mà không phải bận tâm đến tiền bạc Elizabeth nghĩ Liệu câu này có nhắm đến mình không Và cô đỏ mặt với ý tưởng Nhưng cô chấn tĩnh lại Vui vẻ nói Xin anh cho biết Cái giá thông thường của người con trai trẻ Của một bá tước là như thế nào Trừ khi cậu anh họ đang bị bệnh Tôi đoán anh sẽ không yêu cầu trên 50.000 bảng Anh trả lời cô Theo cùng cách thức đùa cợt Và hai người ngừng ở đây Để phá vỡ bầu im lặng Có thể khiến anh nghĩ cô đang bị xúc động Với những lời vừa qua cô nói Tôi tưởng tượng cậu anh họ của anh dẫn anh đến đây chủ yếu là để có một người sai khiến Tôi nghĩ anh ấy không muốn lập gia đình nhằm được thoải mái lâu dài như thế này Nhưng có lẽ em gái của anh ấy cũng thế Và vì cô ấy được anh ấy bao bọc, anh ấy có thể muốn làm gì với cô cũng được Đại tá Fitzwilliam nói Không, đây là lợi điểm mà anh ấy phải chia với tôi Tôi cùng với anh ấy bảo hộ cô Darcy si. Thật thế à? Và xin cho hỏi, anh bảo hộ theo cách nào? Cô ấy có gây khó khăn cho anh không? Những thiếu nữ ở tuổi cô đôi lúc khó quản lý, nên nếu cô ấy thật sự có tính khí nhà Darcy, si, cô có thể muốn làm theo ý mình. Khi cô nói, cô để ý thấy anh đang nhìn cô chăm chú và cách thức anh lập tức hỏi cô rằng "Do đâu cô đoán Darcy si có thể gây khó khăn cho họ?" khiến cô nghĩ bằng cách nào đấy, cô đã đi đến gần sự thật. Cô trả lời thẳng thắn. "Anh không cần phải lo lắng, tôi chưa từng nghe ai nói xấu về cô ấy." Tôi còn tin chắc cô ấy là một trong những sinh vật dễ kiểm soát nhất trên thế giới Nhiều phụ nữ tôi quen biết Như bà Hurt và cô Binh Lê, Đều rất mến cô ấy Tôi nghĩ tôi có nghe anh nói Quen biết họ Tôi có quen sơ với họ Em trai của họ là một người dễ mến Anh ấy chơi thân với anh Darcy Elizabeth khô khan À vâng Anh Darcy tử tế với anh Binh Lê một cách khác thường Và chăm lo cho anh ấy rất nhiều Chăm lo cho anh ấy Vâng, tôi tin rằng Darcy thật sự chăm lo cho anh ấy Trong những việc mà anh ấy cần chăm lo nhất Theo những gì Darcy cho tôi biết trong chuyến đi này Tôi có lý do tin rằng Bingley mang ơn anh ấy nhiều Nhưng tôi phải xin lỗi anh ấy Vì tôi không đoán rằng Bingley là đối tượng Tất cả đều là võ đoán Anh có ý gì khi nói thế? Đây là tình huống mà Darcy dĩ nhiên không muốn mọi người đều biết Vì nếu gia đình phu nhân biết được Sẽ là điều khó chịu Anh có thể tin tôi không tiết lộ ra Cô nên nhớ Tôi không có mấy lý do Để đoán rằng đấy là anh Bingley Việc taxi nói cho tôi nghe Chỉ là thế này Anh đã tự khen mình đã cứu một người bạn Thoát khỏi những phiền phức của một cuộc hôn nhân khinh suất. Nhưng taxi không nói rõ Tên người hay chi tiết nào khác Tôi chỉ nghi đấy là Bingley Vì tôi tin Bingley là mẫu thanh niên Có cách cư xử dại dột như thế Và vì tôi biết Hai người đã thân thiết với nhau Trong cả mùa hè vừa qua Anh Darcy có cho anh biết lý do nào Anh ấy muốn can dự như thế không Tôi cho rằng cô gái bị nhiều chống đối mạnh mẽ Và anh ấy đã dùng kỹ xảo gì để ngăn cách hai người Fitzwilliam mỉm cười Anh ấy không nói cho tôi nghe về kỹ xảo của mình Tôi đã kể cho cô tất cả những gì anh ấy nói cho tôi nghe Elizabeth không trả lời Tiếp tục bước đi Tâm tư tràn ngập công phẫn Nhìn cô một lúc Philly William hỏi tại sao cô có vẻ suy tư Cô nói Tôi đang nghĩ đến những gì anh đã kể cho tôi nghe Cách cư xử của cậu anh họ của anh Không hợp với cảm nghĩ của tôi Tại sao anh ấy muốn làm quan tòa cơ chứ Ý cô muốn nói Việc anh ấy can thiệp là nhễu sự phải không Tôi nghĩ anh Darcy Không có quyền gì mà phê phán tình cảm Của bạn anh là đúng hay sai Hoặc tại sao chỉ dựa trên phán quyết Của riêng mình Mà anh ấy lại xác định và chỉ đạo bạn mình phải có hạnh phúc theo cách nào cô tiếp trầm tĩnh lại nhưng vì chúng ta không biết chi tiết gì kết án anh ấy là không công bằng không thể giả định là có nhiều tình cảm trong trường hợp này Fitzwilliam nói đây không phải là một phòng đoán ngược ép nhưng nó làm suy giảm một cách đáng buồn vinh quang chiến thắng của anh họ tôi anh chỉ nói đùa nhưng đối với cô đấy chính là hình ảnh của anh Darcy cô nghĩ không nên trả lời Nên cô thỉnh lỉnh nói qua những việc khác Cho đến lúc hai người đến toàn tư dinh cha xứ. Ngay sau khi anh khách cứu từ Khóa mình trong phòng Cô có thể suy nghĩ mà không bị gián đoạn Về tất cả những gì cô đã nghe Không thể cho rằng Anh ám chỉ người nào khác Ngoài những người cô quen biết Trên thế gian này Không thể có hai người chịu ảnh hưởng to lớn đến thế Của anh Darcy si. Cô không bao giờ hồ nghi Việc Darcy si can dự vào những biện pháp Nhằm chia cách anh Bingley và Jane Nhưng cô luôn cho rằng Cô Bingley là người chủ chốt Tuy nhiên nếu tính phủ phiếm của anh Không làm anh lạc lối Thì chính anh là nguyên nhân Chính tính kiêu hãnh và bốc đồng của anh Là nguyên nhân Khiến Jane đã đau khổ Vẫn còn tiếp tục đau khổ Anh đã làm tàn lụi mọi hy vọng Về hạnh phúc của một con tim thiết tha Khoáng đạt nhất Và không ai Có thể nói anh sẽ còn gây thương tổn cho đến bao giờ Cô gái bị nhiều chống đối mạnh Là lời của đại tá Fitzwilliam Và những chối động những chống đối mạnh mẽ này Có thể là từ ông chú làm luật sư nơi miền quê Và một ông chú khác tại London Cô nghĩ với Jane không thể có vấn đề bị chống đối Chị ấy là cả những gì dễ thương và hiền dịu Chị có hiểu biết xuất sắc Đầu óc được mở mang cử chỉ duyên dáng là mê đắm lòng người Cũng không có gì đáng chê trách ông bố Vì mặc dù hơi lập dị Ông cũng có những khả năng Mà anh Darcy si không thể khinh khi Và có vị thế đáng kính Mà anh không thể nào đạt đến Khi cô nghĩ đến bà mẹ Cô có phần bớt tự tin Nhưng cô không nghĩ bất kỳ sự chống đối nào ở đây Lại có trọng lượng đối với anh Darcy si. Cô tin rằng Tính kiêu hãnh của anh Sẽ bị tổn thương nặng Do anh bạn thiếu vị thế trong xã hội Hơn là do họ kém ý thức Sau cùng Cô tin chắc rằng Anh bị chi phối một phần Bởi tính kiêu hãnh xấu xa nhất của anh Một phần bởi anh muốn giữ Anh binh lây cho em gái của anh Nỗi niềm xúc động Và những giọt nước mắt khiến cô bị nhức đầu Đến buổi tối Triệu chứng càng thêm nặng Đến nỗi cô không muốn đi đến Roisin Để dự tiệc trà Thêm vào đấy Là ý cô không muốn trông thấy mặt anh Gracie Bà Cô Linh Thấy cô đúng là không được khỏe Nên không nài ép Cố ngăn anh chồng nài ép cô Nhưng anh Cô Linh không thể che giấu lo lắng rằng Phụ nhân Catherine có thể không được vui